Trạch Thiên Kiế Miêu Nị quyển 7 chương 69 Xin hỏi kiếm ở phương nào Vờ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.x Y phá Có một cặp lông mày cực kỳ có đặc điểm Nói đúng ra Đặc điểm chính là vị trí tương đối Trên gương mặt Lông mày cùng mắt của hắn khá gần nhau Đuôi lông mày lại hơi cục xuống Cho nên nhìn có chút keo kiệt Xong thời điểm hắn nhíu mày, lông mày và mắt sẽ tách ra Đó là thiên địa sơ phân Đồng thời, đuôi lông mày sẽ như một cái thiết thương chết lên Chỉ thẳng hướng thiên khung, bao la hùng vĩ vô song Tóm lại, khi hắn nhíu mày thì không hề liên quan gì đến từ keo kiệt Hơn nữa, thường thường thời điểm hắn nhíu mày, hai vai cũng sẽ cục xuống theo So sánh với hai hàng lông mày, hai vai của vương phá càng có danh tiếng hơn. Bởi vì thời điểm hai vai cục xuống rất nhiều, cũng dễ dàng để người ta nhận biết, khi hắn động vai, thường thường chính là sát xuất đao. Tự như giờ khắc này, Bách Hoa hạng bỗng nhiên xuất hiện một đạo đao ý lạnh thấu xương chí cực, song thẳng tận thiên khung. Mấy trăm thánh quan nọ cùng tất cả binh khí trong tay cường giả triều đình cũng đều nhằm vào vương phá Tương vương vẽ mặt ngưng trọng, hai tay đã sớm rời khỏi cái bụng béo tràn ra khỏi đai lương Vương phá không nói gì chẳng qua chỉ lặng lặng nhìn quốc giáo học viện Hắn cũng giống tương vương, biết người lúc này đang thi triển phần nhật quyết không phải là trần trường sinh Vậy cũng chỉ có thể là thương hành chua Thương hành chua cùng Thái Tôn Hoàng đế rốt cuộc có quan hệ như thế nào Chẳng lẽ hắn cũng là một thành viên của Trần Thị Hoàng tộc ư Vương phá không suy nghĩ tới những vấn đề này Mà hắn đang nghĩ tới ghi chép của các bậc cha chú cực kỳ khó khăn mới bảo lưu lại được Ở trong những ghi chép này Trừ bốn chữ lớn cửa nát nhà tan bắt mắt nhất Máu chảy đầm đìa nhất Còn có rất nhiều hình ảnh gió thảm mưa sầu Trong bức hình này cũng có một thanh niên khí chức âm trầm Dựa theo tổ tiên vương gia phán đoán Người tuổi trẻ kia mới là chủ mưu trong việc giết người xoát của Hẳn là hoàng tột Nhưng vô luận lúc ấy hay sau này Cũng không tra được thân phận của người trẻ tuổi này Tóm lại, người tuổi trẻ kia mang đến rất nhiều gió thảm mưa sầu cho vương gia Vương Phá chưa từng gặp Thái Công Hoàng đế Nhưng Thái Tông Hoàng đế vẫn là địch nhân của hắn Bởi vì đây là thù nhà Người tuổi trẻ năm đó dĩ nhiên cũng là địch nhân của hắn Hắn vốn tưởng rằng người kia đã biến mất khỏi con sông lịch sử Hôm nay lại phát hiện người kia rất có khả năng đang còn sống. Không khí bên ngoài quốc giáo học viện dị thường khẩn trương. Vương phá nhìn viện môn trầm mặt không nói. Cuối cùng, hai vai của hắn một lần nữa kéo lên. Đồng thời, lông mày của hắn cũng rơi xuống. Bách hoa hạn phản phức đồng thời vang lên mấy ngàn tiếng than thở. Không phải vì tiếc nuối, mà là thấy may mắn Phần Nhật Quuyết là một loại pháp môn tu hành đặc biệt cường đại hơn nữa vô cùng đặc thù Thế gian có nghìn vạn đạo pháp, căn cơ đều nằm trong việc dùng tinh huy hóa thành chân nguyên Chỉ có phần Nhật Quuyết thu thập không phải tinh huy, mà là Nhật Hỏa Nhật Hỏa không phẳng lặng nhu hòa được như tinh huy, nhưng về mặt uy lực lại hơn xa Nhưng cũng chính bởi vì vô cùng dữ dằn nóng bỏng Cho nên người tu hành căn bản không cách nào thu thập Sau đó đem nó chuyển hóa thành chân nguyên Thiên thư bi hạn lâm nhưng tộc bắt đầu tu đạo Vô số ngàn năm Cũng chỉ có Trần Thị Nhất tộc Bởi vì cấu tạo của mình luôn đặc thù Mới có thể tu hành loại pháp môn này Vô luận đạo điển hay sách sử cũng sẽ coi đó như là thiên đạo chiếu cố cho Trần Thị Nhất tộc Cho nên vô luận loạn thế hay thời bình Trần Thị Nhất tộc ở Thiên Lương quận cũng như toàn bộ đại luật Đều có địa vị không giống bình thường Phản phức trời sinh đã được phủ một đạo quan huy thần thánh Ngàn năm qua Trần Thị Nhất tộc xuất hiện vô số cường giả tỷ như vị thiếu niên anh hùng Trần Huyền Bá, lại tỷ như Thái Tôn Hoàng đế. Dĩ nhiên, còn có sở vương điện hạ trong truyền thuyết cũng từng anh minh thần võ. Cho đến hôm nay, Trần Thị Hoàng tộc vẫn có vô số cao thủ. Lúc này hơn 10 vị vương gia trong bách hoa hạng đều là cường giả. Tương vương còn đã tấn nhập thần thánh lĩnh vực. Cộng thêm đệ tử tôn thất trải dài khắp thiên hại chư châu quận Thật là một đạo lực lượng cực kỳ cường đại Chẳng qua những năm gần đây Trước có thiên hại thánh hậu Sau có thương hành chu Đạo lực lượng này thủy chung không thể thực sự phát huy Nhưng tại sao thương hành chu có thể luyện được phần nhật quyết Chẳng lẽ hắn là hoàng tộc ư Hắn cùng với Thái Công Hoàng đế rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Những vấn đề này hiện lên trong lòng Trần Trường Sinh, nhưng rất nhanh chóng biến mất không để lại bất cứ dấu vết gì. Ở Chu Viên hắn đã có suy đoán, lúc này chẳng qua là được chứng thật mà thôi. Hơn nữa thương hành Chu lại một lần nữa đi tới trước mặt của hắn. Hai tay hắn nắm kiếm hướng đỉnh đầu Trần Trường Sinh mà chém xuống Một kiếm này vô cùng đơn giản Không có bất kỳ chiêu thức Cũng không có bất kỳ huyền diệu Chẳng qua là chém xuống thẳng táp Ánh mặt trời chiếu sáng lên mái tóc đen buộc vô cùng chặt của hắn, phản quan Ánh mặt trời chiếu sáng lên hai cánh tay Trần của hắn, phản quan Ánh mặt trời chiếu sáng lên thân đạo kiếm mà hắn nắm, phản quan Hắn giống như một pho tượng thần Kiếm trong tay của hắn có thể chặt đứt hết thảy trên thế gian này Đầu tiên chính là thiên không Bầu trời xanh thẳng xuất hiện một đường nửa thật nửa giả Kiếm ý hàng lạnh vô cùng cùng với ánh sáng chói mắt Hướng đầu trần trường sinh rơi xuống Trần trường sinh không biết mình có thể tiếc được hay không Hắn có chút khẩn trương Cũng có thể vì kiếm quen quá mức chói mắt Cho nên hắn hiếp mắt Các động tác nhỏ nhặt của loài người Thường thường đều có liên lạc với nhau Tự như lúc hắn hiếp mắt Tay của hắn cũng trong vô thức nắm thật chặt Sau đó, lòng bàn tay của hắn nắm chặt lấy chuôi kiếm Chuôi kiếm có chút cứng rắn Ở trong thụ động ẩn dấu mấy năm Mặt ngoài có chút dính trơn Không biết là rêu xanh hay là bùn đất Cảm giác như vậy không xa lạ gì Bởi vì hắn từng cầm vô số thanh kiếm Nhưng chưa thể nói là quen thuộc Hắn xác nhận chính mình chưa từng cầm thanh kiếm này Kiếm chỉ có quá nhiều kiếm Hắn không thể nào quen thuộc từng thanh Hắn cũng không biết tên cùng với lai lịch của thanh kiếm này Nhưng hắn biết vật mình đang cầm là thẳng, là cứng rắn, là sắc bén Đây chính là kiếm Vậy thì tốt Kiếm cùng kiếm gặp nhau Giống như không khí lạnh lẽo từ cánh đồng tuyết hàng lạnh xuôi nam gặp phải sống nhiệt từ tây hải hợp tới Sấm sét chợt vang Hồ nước chống động thành sóng tung mình làm thác, rơi thành mưa xa, lấy góc độ bất đồng rửa sạch hết thể trong thiên địa Mấy chục cây cổ thụ trán kiện trong tiếng rắc rắc chậm rãi đổ xuống. Trong vụn gỗ cùng nhánh cây bay muốt, mơ hồ có thể thấy mặt đất cũng lúng xuống. Trên tường ở Bách Thảo Viên xuất hiện vô số vết rắc hoặc sâu hoặc cạn. Cách đó không xa. Hoàng cung tự động sinh ra trận pháp, thanh quan rơi xuống, để cho mọi thứ cũng phủ kín một tầm thần bí. Ở trong mắt phương chi sách cảnh này rất giống bức họa gần nhất của ngô đạo tử, dùng bức vô cùng đơn giản, thậm chí cố ý thô lậu, dùng màu sắc lại cực kỳ lớn mật, tỉ như màu đỏ như máu cùng giữa xếp. Bụi bù dần rơi xuống Trần trường sinh nửa quỳ ở ven hồ Khóng môi phun đầy máu Đáng sợ hơn chính là Trong tay của hắn đã không còn kiếm Thanh kiếm kia rơi vào trên cỏ Rất xa tạ tạ cắm xuống Nhìn giống như tàn kỳ Hoặc như một tấm bia Thanh kiếm kia còn đang không ngừng rung động Phát ra tiếng phù vù, vù rất nhỏ Không phải là gào thét Mà tưởng như đang xin lỗi Thương hành chu xuất hiện trước người Trần Trường Sinh Hắn cũng rất khó phá vỡ thủ kiếm mà tô ly truyền cho Trần Trường Sinh Nhưng hắn có phần nhật quyết Hắn vẫn đem cảnh giới áp chế ở dưới thần thánh lĩnh vực Nhưng dựa vào phần nhật quyết mà có lực lượng khó có thể tưởng tượng Khuôn cũng không dứt kiếm pháp lợi hại đến đâu cũng không thể thừa nhận lực lượng như vậy chèn ép hơn nữa còn là một thời gian dài. Trong quá trình này, Thương Hành Chu hao tổn chân nguyên cùng trả giá còn lớn hơn so với Trần Trường Sinh. Nhưng Trần Trường Sinh đã không còn kiếm. Thương Hành Chu vẻ mặt hờ hưởng nhìn hắn, giơ kiếm trong tay lên. Hắn không tin tên đồ nhi này của mình còn có vận khí tốt như trước Tùy tiện từ một gốc cây gãy có thể lấy ra một thanh kiếm Kỳ quái chính là Trên mặt trần trường sinh không hề có chút thần sắc bối rối Ánh mắt cũng vẫn bình tĩnh như vậy Tựa như hồ nước Sau đó, hắn đưa tay vào trong hồ nước Từ bên trong lấy ra một thanh kiếm Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.xyz